Chương 121, Chưởng Giáo Chi quan 1 Hứa tấn mặt mày giữ tận từng bước từng bước tiến về phía Chưởng Giáo Núi Long Hổ, phía sau ông ấy còn có vài lão đạo sĩ của Phủ Thiên Sư đi theo, vốn chỉ cần ông thi triển xong lôi pháp, nhất định có thể giết được Thùy Họa trước khi cô ấy chìm xuống nước, nhưng Chưởng Giáo Núi Long Hổ dùng thần niệm công kích với tiếng hét vừa nãy đã làm hỏng kế hoạch của ông mất rồi, Chưởng Giáo Núi Long Hổ đã bị giá khống quyền lực từ rất lâu về trước. Thậm chí vô số đại hội trong đạo môn cũng không có phần góp mặt, mà vị trưởng giáo này dường như đã quen với những tình huống như thế, vẫn điềm nhiên tự tại không quan tâm đến sự vụ lớn nhỏ trong chính nhất quy mãnh Chỉ là không biết vì sao, ông nhất quyết không chịu từ bỏ trọng trách trưởng giáo, Phủ Thiên Sư cũng không có cách nào ép ông xuống đài, chỉ có thể toàn lực giá khống ông, để ông trở thành một con rối. Tôi đưa Khương Tuyết Dương trở về doanh trận của toàn chân giáo, sau đó cùng với những người khác chuẩn bị xem kịch hay của Phủ Thiên Sư. Chưởng giáo, ý của ông là sao, Hoàg hà Nương Nương là phá quân đời thứ chính chuyển thế của ma Đ Nếu như cô ta chết, vậy thì sẽ không bao giờ có ngày sát phá lan tệy tựu, ma đạoo cũng từ đó mà diệt vong Ngữ khí của hứa tấn không một chút khách khí Ma Đ hy sinh một vị thiên Tônn để bảo toàn cho phá quân, cùng là đạo môn, ta không muốn cái chết của Thiên Tôn không có ý nghĩa Tr giáo núi Long hổ ẩm đạm nói ha ha, thật nực cười, ông kính trọngi tôn của ma Đ Vậy thì trong cuộc chiến phong thần, nhân đạo ta đã hy sinh nơi chiến trường bao nhiêu vị thiên tôn chứ hả?" Hứa Tấn cười khẩy nói. "Cuộc chiến phong thần, nhân đạo tiên đạo liên thủ tranh phong với ma đạo, thời đại đó không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của cảnh nguyên thần hợp đạo, cả tam đạo đều có thiên tôn phải hy sinh. Cảnh giới thiên tôn vốn đã khó thành, mỗi vị thiên tôn đều là nhân vật chủ chốt quan trọng, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến vận khí của một đạo thống. Trong trận chiến phong thần, Chính vị thiên tôn của tiên đạo đã hy sinh, nhân đạo trước sau tổng cộng có 13 vị thiên tôn tử trận, trong đó bao gồm cả 3 người con trai của nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn nữa. Bất chấp hai nhà tiên nhân đạo công kích, vậy mà ma đạo chỉ võn vẹn mất đi 2 vị thiên tôn. Về phương diện này chính là do ma đạo có phá quân xung phong lâm trận, có tham lan bậy mưu tính kế, bản thân đã bất khả chiến bại và không dễ lây chuyển. Và một phương diện khác nữa, chính là tuy rằng ma đạo giáo chúng rất nhiều. Nhưng dù sao cũng chỉ là nhân tại mới nổi, số lượng thiên tôn đương nhiên chẳng có nhiều là mấy, ngoại trừ sát phá lan ra thì cũng chỉ có 5 vị thiên tôn mà thôi. Mà cái chết của hai vị ma đạo thiên tôn này, cũng là dùng vô số sinh mạng của tiên nhân hai đạo đổi lấy đó, hứa tấn vừa dứt lời, người của phủ thiên sư lập tức bàn luận sôi nổi. Bởi vì đó là sự thật mà, sự hy sinh của thiên tôn, trong lòng ai mà không chấn động cơ chứ, chuyện này đáng để được tôn trọng. Nhưng cũng phải phân định rõ là thiên tôn của nhà nào, đâu thể gom chung mà nói được. Năm xưa 13 vị thiên tôn hy sinh, đa phần đều chết dưới đao lưỡng đoạn của phá quân đấy, chỉ dựa vào điểm này, hứa tấn muốn ra tay ngăn cản phá quân thì đâu có gì là không đúng đâu, mà trưởng giáo núi Long Hổ cũng không nên làm gián đoạn thuật pháp của ông như thế. Trương đạo hữu quả thật là có hơi quá rồi. Một vị hộ pháp thiên tôn nhân đạo lên tiếng, ngữ khí của ông ta bình đạm nhưng lại sặc mùi trách móc. Người cũng đã đi rồi, chứ vị tính như thế nào? Chưởng giáo núi Long Hổ cũng từ tốn đáp. Trương Chi Viễn, ông không còn xứng với trọng trách chưởng giáo núi Long Hổ nữa. Một vị lão đạo sĩ trong Phủ Thiên Sư lớn giọng nói, Ồ, thế đây là ý kiến cá nhân của ngươi hay là ý kiến của cả Phủ Thiên Sư? Chưởng giáo núi Long Hổ cao mày hỏi lại. Là ý của Phủ Thiên Sư, đồng thời là ý kiến chung của đệ tử hộ Pháp nhân đạo, vị đạo sĩ ép Khương Tuyết Dương xuất trận khi nảy lên tiếng. Sự yên ắn bao phủ cả một vùng trời. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, không ai ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế, thật ra ngẫm nghĩ cũng đủ hiểu, Phủ Thiên Sư đã mưu đồ vị trí trưởng giáo này không biết bao lâu rồi, trương lão đạo sĩ từ sớm đã trở thành cái gai trong mắt của họ, bây giờ chỉ là thời cơ tốt để biện lý do bức cung mà thôi. Giữa đám đông ngột ngạc, vẻ mặt của thành hoàng gia phô ra ý cười rất lộ liễu, phá quân bỏ trận. Đây chính là cơ hội tốt để ra tay tranh giành cơ duyên bên trong đàm cửu Long với Phủ Thiên Sư. Vì trưởng giáo núi Long Hổ này bình thường không mấy gì thể hiện bản thân của ông, nhưng nếu như ông xác định quyết liệt với Phủ Thiên Sư ngay lúc này, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực của Phủ Thiên Sư. Dù sao thì trưởng giáo cũng đã tại thế hơn 100 năm, biết bao nhiêu tinh anh cao thủ của Phủ Thiên Sư đều đích thân ông chỉ dạy thành danh. Nếu như bản thân trưởng giáo không nguyện ý hạ đại, Với mức độ từng trải của ông so với toàn thể người có mặt tại đây, bao gồm cả 9 vị đệ tử hộ Pháp thì không ai có thể ép buộc ông được cả. Mọi người đều đang trông chờ vào phản ứng của ông, không biết ông sẽ xử lý như thế nào. Chương 122, Trưởng Giáo Chi quan 2 Nhưng trưởng giáo lúc này lại lộ ra một nụ cười miễn chi, bắt đầu chỉnh chu lại y bào. Ông đưa thanh kiếm cái tam ngũ trảm tà cho một vị đệ tử đi theo bên cạnh, sau đó ông cúi đầu, đưa tay cởi mão quan của trưởng giáo xuống. Khi cởi súng rồi, ông đem thanh kiếm cùng Mão Quang đưa đến trước mặt hứa tấn. Thần sắc của ông khi ấy điền tĩnh vô cùng, không có một chút gì là không nở. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, từ hôm nay trương chi viễn tôi không còn gánh vác trọng chức trưởng giáo chính nhất quy mảnh. Không, biết lời nói này đã làm kinh động đến biết bao nhiêu người, đến cả hứa tấn cũng không ngờ ông lại dễ dàng giải nghiệm như thế. Mất đi sự ràng buộc bởi Mão Quang của trưởng giáo, đầu tóc bạc phơ phủ xuống hai vai. Khiến ông trông già yếu hơn hẳn, và rồi không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cảm nhận được một luồng nhuệ khí phát ra từ người ông. Giống như bức tranh của tạ Lưu Vân đang đứng ở vực núi nhìn ngắm thiên hạ, tôi đang nghĩ, tất cả những người có mặt tại đây đã xem thường ông lão đầu tóc bạc phơ này quá rồi, e rằng Phủ Thiên Sư cho đến giờ cũng không biết, bọn họ đã đánh mất đi con bài mạnh nhất của họ rồi, sau khi giảm nhiệm, ông đi về hướng của tôi, có một chuyện từ rất lâu về trước ta đã muốn làm. Ban đầu là do không có đủ dũng khí, sau này lại là vì trách nhiệm. Mão quan của trưởng giáo vốn là ta để lại cho cậu, bây giờ bí ẩn đạm Cửu Long ngay trước mặt, ta cũng không cần phải tiếp tục gồng gánh chức vị trưởng giáo núi Long Hổ nữa." Trương Chi Viễn nhìn tôi và nói, "Tôi hiểu ý của ông là gì, bao nhiêu năm qua, tôi có thể bình an sống đến tận bây giờ, ngoại trừ Bạch lão quỷ bày mưu tính kế cho tôi, đằng sau còn có sự hỗ trợ của trưởng giáo dành cho tôi nữa." Từ phương diện này mà nói, Mão quan của trưởng giáo đích thực là vì tôi mà giữ. Tôi không nói được gì, cũng không biết nên trả lời ông như thế nào. Cho dù là vì thùy họa thì tôi cũng không nguyện ý chấp nhận mệnh cách thất sát của ma đạo tổ sư, đương nhiên tôi cũng không vì ông mà nhận định thành cái mạng của tạ Lưu Vân rồi. Ông không cần phải vì tôi mà làm thế, tôi không phải là người đó. Tôi lên tiếng. Phải hay không phải thì cứ xuống đó là biết ngay thôi mà, đi thôi, hôm nay cậu đã đem theo kiếm phân thủy. Tôi sẽ dẫn cậu xuống nước để vén bức màn bí mật về thân thế của cậu. Nói xong, Trương Chi Viễn kéo tay tôi đi về hướng bờ sông. Phủ Thiên Sư vì đàm cửu Long đã mưu hoạch mấy trăm năm, người của họ còn chưa động thủ, đương nhiên sẽ không trân mắt nhìn Trương Chi Viễn đưa tôi đi trước một bước rồi. Làm sao, các ngươi muốn động thủ với ta? Trương Chi Viễn nói. Cơ duyên trong đàm cửu Long thuộc về Phủ Thiên Sư, trước khi Phủ Thiên Sư chưa động thủ thì bất kỳ ai cũng không được động vào. Hứa tấn nói, cậu ta cũng không được. Trương Chi Viễn chỉ vào tôi trả lời. Đừng nói là hắn, cho dù là tạ Lưu Vân Bản Tôn cũng không được. Ồ, ta cứ nghĩ Phủ Thiên Sư Vĩnh Viễn sẽ không đề cập đến tên của Sư Đệ ta chứ. Nhưng nếu ngươi đã nhắc đến, vậy thì nhất định cũng hiểu rõ hơn 100 năm nay, việc ta muốn làm nhất đó là gì. Hôm nay bất luận là ai muốn ngăn cản tạ Lan xuống đàm cửu lông, đều phải hỏi qua ý của Trương Chi Viễn ta. ha, ha. Nếu không phải vì nể mặt ông là trưởng giáo, thì dựa vào quan hệ của hắn cùng bạch lão quỷ, Tạ Lan làm sao có thể sống được cho đến giờ, cũng may hôm nay ông đã không còn là trưởng giáo, Phủ Thiên Sư chúng tôi cũng không cần phải xem sắc mặt của ông nữa. Bây giờ tôi liền cho người trói Tạ Lan lại, tôi xem ông lấy gì để bảo vệ cho hắn. Nói xong hứa tấn ra hiệu lệnh, trong doanh trận của Phủ Thiên Sư lập tức bước ra hai người, không còn nghi vấn gì nữa, hai người này đều có tu vi huyền Quang tiên phong hết đấy. Mà Trương Chi Viễn trong truyền thuyết cũng thuộc cảnh giới huyền quang, bởi vì trước giờ chưa ai nghe nói ông đã kết tụ ra nguyên thần, càng không ai nghĩ đến ông đã hợp đạo thành công. Chưởng giáo, đắc tội rồi. Một trong hai người đó lên tiếng nói lời cáo lỗi. Nói nhiều thế làm gì, Trương Chi Viễn đã không còn là chưởng giáo núi Long Hổ chúng ta nữa. Người còn lại thì không có một chút tôn trọng tiếp lời, khi hắn vừa giúp lời liền bắt đầu rút kiếm ra để triệu hồi lôi pháp. Hứa tấn bảo hắn đến bắt trói tôi, nhưng lôi pháp mà hắn thi triển căn bản là muốn giết luôn tôi thì có. Trên trời bắt đầu nổi gió, sấm sét cũng lần lượt xuất hiện. Lôi phong cùng trào cả bầu trời, tâm mi của trương chi viễn cao lại thành hai hàng thấy rõ, từ xa xa tôi nghe được một tiếng thở dài của ông. Tiếp theo ông liền biến mất tại chỗ, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của người đó, đưa một ngón tay chỉ lên trán của hắn, sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng. Bởi vì hắn vội vàng muốn đồng thủ ép Trương Chi Viễn rời đi thật nhanh cho rồi chuyện, nhưng nào ngờ Trương Chi Viễn lại nhanh như thế đã điểm ngón tay lên trán của hắn. Một tiếng vang kịch liệt phát ra từ cơ thể của người đó, nhưng dường như hắn không bị thương ở chỗ nào thì phải, trầm mặt, là sự trầm mặt của chết chóc, bởi vì tiếng vang kịch liệt đó, chính là âm thanh vỡ vụn của huyền quang. Không ai ngờ đến vị trưởng giáo vừa giải nhiệm này lại quả quyết như thế, chỉ một ngón tay đã phá vỡ đi huyền quang của đối phương. Một vị đệ tử hộ pháp liền gặn giọng nói, thân là đệ tử nhân đạo, vậy mà ông dám sức sự hạ độc thủ với đồng môn như vậy, trương chi viễn, ông cùng với sư đệ ông đều như nhau, đều đã sa ngã vào ma đạo rồi. Ha, ha, thật nực cười, ma là gì? Đạo là sao? Năm xưa ma đạo tổ sư khai tông lập tổ, chỉ vì không hợp lý niệm với các ngươi liền bị xưng là ma đạo, con sư đệ ta cũng chỉ vì lý niệm không hợp đã bị các ngươi chèn ép đủ điều. Bây giờ các ngươi lại lấy ma đạo ra làm cái cớ để bôi vết nhơ lên đầu ta sao? Được rồi, tùy các ngươi thôi, ta không muốn tranh cãi nữa, hôm nay, kẻ nào cản ta sẽ chết? Chương 123, Cùng Lôn Lai Nhân, 1 Bốn chữ, cản ta sẽ chết, của Trương Chi Viễn vừa thốt ra, khắp người ông từ trong ra ngoài đều lan tỏa ý niệm chết chóc vô tận đến đáng sợ. Những người có mặt đâu phải là đồ ngốc đâu, rất nhanh đã có người nhận ra được sự lợi hại của bốn từ đó từ Trương Chi Viễn. Đột phá sinh tử huyền quang, đây là hợp đạo. Có người giành trước để lên tiếng, và rồi, sự yên lặng bao trùm lấy tất cả. Sau khi hợp đạo, nhìn thấu được sinh tử, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý tạo ra một vùng chết chóc. Bây giờ mức độ nguy hiểm của Trương Chi Viễn đã vượt xa Hoàng Hà Nương Nương, mà muốn giết được ông, e là toàn bộ người trong đạo môn hợp sức tra tay cũng phải trả một cái giá cực đắt, thùy hòa tuy mạnh, nhưng cũng chỉ thuộc cảnh giới nguyên thần. Sức mạnh đều nhờ vào lực nước ở sông Hoàng Hà, vậy còn Trương Chi Viễn thì sao, phải đối phó như thế nào? Trong phút chốc, những người của phủ Thiên sư xung quanh ông đều tản ra, chỉ bao vây chứ không công kích. Vẽ mặt của Hứa Tấn âm trầm đến nỗi có thể phát ra nước luôn rồi, mà chính vị đệ tử hộ pháp tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng khuôn mặt họ cũng chấn kinh lắm. Chính vào lúc này, tôi cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt đang trỗi dậy, còn nghe được rất nhiều tiếng vó ngựa quen thuộc. Giữa màn đêm mịt tối, Từ xa xăm có vô số ánh đèn màu xanh đang tiến về nơi này, âm ti cứ chậm trễ đến tận bây giờ mới có mặt, nhưng cũng đến thật đúng lúc. Sau khi mạnh bà trấn áp được thành chết quang, người của âm cũng đã chỉnh đốn binh mã để đến kịp đàm cửu lông, cuối cùng thì âm ty đã xuất hiện rồi. Lúc này phá quân của ma đạo đã bỏ trận, phủ thiên sư cùng trưởng giáo đang quyết liệt, âm nhân thiên hạ cũng vừa huyết chiến một trận với phủ thiên sư, khiến họ hao tổn không ít chiến lực. Mà bây giờ âm ty kéo binh đến lại trở thành ngư ông đắc lợi còn gì, thập đại âm soái đã đến hết 7 người, 36 vị quỷ tướng lần lượt có mặt đầy đủ, ngay cả tuần dương phán quan cũng đã đến, mà quan trọng nhất chính là phạt ác ti chung quỳ bản tôn cũng đã xuất hiện tại nơi này. Chung quỳ chính là nguyên thần duy nhất có chiến lực cực khủng, khác xa với tên lử thuần vô dụng đó, một thân đạo hành của hắn toàn bộ đều là do chiến đấu với ác quỷ địa ngục mà có được đấy, thời đại mạc Pháp. Đạo môn cùng với âm ty thầy không đội trời chung, nhưng dường như Phủ Thiên Sư xem ra chẳng có hề hấn gì thì phải, thành hoàng gia chào hỏi chung quỳ xong rồi nói với hắn vài câu, ngay lập tức chung quỳ liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền dẫn theo tuần dương phán quan đi thẳng vào doanh trận của Phủ Thiên Sư. Cũng không biết họ đã nói những gì, nhưng hình như họ đã đạt được hiệp ước mà họ mong muốn, cả hai cho dù là bên nào đi chăng nữa, nếu quyết chiến với Trương Chi Viễn thì chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ còn một cách duy nhất chính là liên thủ mà thôi, nhìn thấy âm ty cùng Phủ Thiên Sư đã đạt thành hiệp nghị, tôi liền biết nếu Trương Chi Viễn muốn dẫn theo tôi xuống đàm cửu Long e rằng không thể tránh khỏi một trận huyết chiến sắp xảy ra, tại sao Phủ Thiên Sư thà liên thủ với âm ti, cũng không muốn thả cho tôi xuống đàm cửu Long chứ? Bộ sợ tôi đọc chiếm hết cơ duyên trong đàm cửu Long sao? Tôi lên tiếng hỏi, so với cơ duyên trong đàm cửu Long, thứ mà Phủ Thiên Sư cấm kỵ hơn chính là mạng của sư đệ ta. Long hổ hành tẩu đã thất truyền, câu nói này đâu phải chỉ nói sung đâu, không có lửa thì làm sao có khói, nằm sư sư đệ ta hoành không xuất thế đã đè đầu cả phủ thiên sư không ngóc lên được đến tận bây giờ kia mà. Trương Chi Viễn trả lời. Được thôi, có một chuyện tôi vẫn luôn lấy làm lạ, tại sao ông lại tin chắc rằng mạng của tôi chính là trộm từ tạ lưu vân vậy? Ông thật không sợ cái mạng này là tạng hồn còn sót lại của ma đạo tổ sư sao? Tôi hỏi tiếp. Bởi vì tôi tin vào sư đệ của tôi, có y ra tay, mà đạo tổ sư tuyệt đối không thể nào tái thế nhân gian được. Nhưng, mà mệnh cách thất sát vẫn chưa trở về thiên giới, sư đệ của ông có mạnh đến mấy, thì làm gì có thể tiêu hủy được mệnh cách đó đâu chứ? Tôi lại thắc mắc, chuyện cũng đã đến bước này rồi, tôi cũng không cần phải giấu dến ngại nguồn gì nữa. Trương Chi Viễn vì tôi mà từ bỏ vị trí trưởng giáo, thậm chí không tiếc trở mặt với Phủ Thiên Sư, bây giờ mà tôi vẫn tiếp tục giấu ông ấy. Thì trong lòng tôi bức trước khó chịu lắm, thất xác là thất xác, ma đạo tổ sư là ma đạo tổ sư, đâu có liên quan gì với nhau, dù cho ngươi thật sự gánh vác mệnh cách thất xác đi chăng nữa, cũng không thể nào trở thành người đó được, thời đại của hắn đã hạ màn, phá quân tham lan hai vị hộ pháp thiên tôn cũng đã trùng sinh chuyển thế, ma đạo tổ sư tuyệt đối không thể tái xuất nhân gian được nữa. Tại sao vậy? Nguyên, nhân rất đơn giản. Thiên đạo tuyệt đối không cho ai cơ hội khiêu khích quyền uy của người đến hai lần, cho nên, nếu ngươi thật sự là ma đạo tổ sư, đừng nói bạch lão quỷ và ta, ngay cả ma đạo thiên tôn đích thân nhập thế cũng không bảo toàn được tính mạng của ngươi đâu. Trương Chi Viễn nói tôi lý do bây giờ tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng từ tàn hồn của ma đạo tổ sư, chỉ là bởi vì thân thế của tôi chưa được giải đáp triệt để, suy ra đôi lúc mới không tự chủ được, đợi đến khi tôi làm rõ được thân thế, thì tàn niềm của ma đạo tổ sư cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Lời nói của ông, đã giúp tôi giải được một phần khúc mắc trong lòng, từ khi biết bạch lão quỷ vì tôi mà trọng mạng, tôi vẫn luôn lo lắng mình sẽ trở thành một người xa lạ trong chính bản thân mình, chương 124, Cồn Lôn Lai like Nhân, 2. Bây giờ nhận ra tôi sẽ mãi không thể nào trở thành người đó, trong lòng tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều, còn nữ kia thì chính là của tạ Lưu Vân, tôi không nguyện ý làm ma đạo tổ sư, vậy thì tôi cũng chẳng muốn trở thành tạ Lưu Vân thứ hai đâu. Nếu như tôi không muốn trở thành tạ lưu vân thì sao, tôi nghĩ đến đây liền mở miệng hỏi. Ha ha, có phải cậu cảm thấy tôi bảo toàn cho cậu đi tìm thân thế, chính là vì muốn sư đệ tôi mượn thân thể của cậu để trùng sinh sao? Trương Chi Viễn nhìn tôi cười nói, không lẽ không phải sao? Tôi bất ngờ hỏi lại. Đợi đến khi cậu xuống dưới rồi sẽ biết thôi, thế gian này sẽ không còn ma đạo tổ sư, cũng sẽ không có tạ lưu vân thứ hai đâu. Câu nói này của Trương Chi Viễn khiến tôi cảm thấy rất mơ hồ luôn đó, tôi luôn nghĩ ông ấy vì muốn tạ lưu vân mượn cơ thể của tôi để trùng sinh, nên mới giúp tôi đến mức này, thậm chí còn không tiếc vì tôi mà trở mặt với Phủ Thiên Sư, bây giờ ông nói thế, tôi mới biết căn bản không phải chuyện đơn giản như vậy. Tôi không hiểu, nhưng cũng không cần nghĩ nhiều nữa, giống như ông vừa nói, đợi đến khi tôi xuống dưới thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Chỉ là tôi thấy Phủ Thiên Sư và Âm Ti đang nhìn tôi với bộ dạng cọp đang rình mồi vậy, muốn bình an xuống nước chắc hơi khó à. chung quỳ chiến lực vô sông, là mảnh tướng của Âm Ti, 7 vị âm soái ai nấy đều thuộc tiên phong huyền Quang 36 vị quỷ tướng có thể kết thành trận địa sát hoang tuyên, húng hồ Âm Ti lần này còn dẫn theo hàng vạn âm binh. Còn bên phía Phủ Thiên Sư, chính vị đệ tử hộ Pháp vẫn luôn chưa thi triển chiến lực, bây giờ cũng sẽ đích thân ra tay rồi. Nếu như họ ứng chiến... Vậy thì những đạo thống còn lại nhất định sẽ phái tinh anh ra tham chiến cùng, chiến lực sẽ bạo phát gấp trăm lần so với lúc công kích thùy họa, phủ thiên sư cùng âm ty liên thủ, vậy Trương Chi Viễn làm sao chống đỡ được, ông có cản được bọn họ không? Tôi hỏi, chỉ mình tôi thì đương nhiên làm không lại rồi, nhưng mà cũng không phải chỉ mình tôi đứng ra bảo toàn cho cậu đâu. Vẫn còn người đến giúp chúng ta sao? Có, với lại người đó đã đến nơi rồi, Trương Chi Viễn vừa giúp lời, Tôi thấy một chiếc thuyền ô bồng đang lướt sang đây. Một vị tiên cô đang đứng ở mạng thuyền với bộ xiêm y màu xanh ngọc, trên mặt có phủ một lớp vải mỏng màu trắng, giải thích thuyền ô bồng là một loại công cụ giao thông đặc biệt của vùng sông nước Thiệu Hưng, tỉnh Triết Giang. Hết giải thích, sau khi thuyền ô bồng đi qua thủy vực đàm cửu Long rồi nó bắt đầu tiến về hướng bờ sông bên này, cô ấy là ai, tôi nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đang lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Chỉ duy nhất khuôn mặt của chính vị đạo sĩ nhân đạo sọc lên cảm xúc phức tạp khó tả, đợi đến khi chiếc thuyền ô bồng đó cặp bến, chính người đều đồng loạt đi sang, không lưng hành lễ với vị đạo cô và đồng thanh lên tiếng, phúc sinh vô lượng thiên tôn, gặp qua công lôn tiên tử. Trước cuộc chiến phong thần, công lôn chính là tổ đình của tiên đạo, tuy nói rằng sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, tiên đạo là người thắng cuộc và đã dời tổ đình đến thiên giới, nhưng công lôn vẫn như củ kế thừa lời chỉ dạy của tiên đạo. Chỉ là về sau không còn nhúng tay vào chuyện của nhân gian, cũng không dễ dàng vì thế nhân mở lòng. Không ai ngờ đến hôm nay côn lôn sẽ có người đến, tôi cũng không nghĩ người mà Trương Chi Viễn nhắc đến lại chính là người trong côn lôn tiên đạo. Vậy là đàm cửu Long lần này xem ra tiên đạo, nhân đạo, ma đạo, âm ti, tam giới đều đã có mặt đầy đủ. Cũng không ủng công mang tiếng cửu tinh tề tựu, tam giới biến động, phúc sinh vô lượng thiên tôn, gặp qua chư vị sư huynh nhân đạo. Năm xưa tạ Lưu Vân từng ghé qua đỉnh núi côn Lôn, cùng sư phụ ta dùng kiếm luận đạo, sư phụ ta đã thua, thế là nợ y một phần nhân quả, hôm nay đặc biệt sai ta đến trả phần nhân quả này cho người chuyển thế của y. Đạo cô thẳng thắn cất lời. Không biết ai mới chính là người chuyển thế của tạ hành tẩu năm xưa, sau khi đạo cô hiện thân thì phán quan chung quỳ cũng đi theo qua đó. Ha ha! Diêm Vương cũng đã điểm mão ba lần, âm ti các người có chắc không biết người đó là ai. Đạo cô cười lạnh đáp lời, đối với nhân đạo thì cô còn hòa nhã khách sáo, nhưng đối với âm ti lại không được khách khí như thế. Tiên đạo cùng âm ty tuy từng liên thủ để đối phó với ma đạo, nhưng bản thân âm ti cùng với đạo môn chính là phe đối lập. Một bên theo đuổi đại đạo trường sinh, một bên cai quản sinh tử luân hồi, chung quỳ trầm mặt hồi lâu rồi lên tiếng, thân thế của vị tạ lan này còn tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ, ngoài trừ tạ hành tẩu năm xưa thì còn có khả năng là thân phận chuyển thế của ma đạo tổ sư. Bên dưới đàm cửu Long có ẩn chứa thuật pháp thần thông mà ma đạo tổ sư để lại, lỡ như hắn lấy được, e rằng sẽ hậu hoạn khôn lường, phán quan đại nhân không cần phải lo lắng. Nếu hắn thật sự là ma đạo tổ sư chuyển thế, ta thân là đệ tử tiên đạo nhất định sẽ chính tay diệt trừ hắn. Nói, đến đây thì, bất luận phủ thiên sư hay là người của âm ti cũng không còn gì để phản bác nữa, đệ tử tiên đạo còn sót lại trên núi côn Lôn không nhiều, nhưng họ đều là những thiên tài không xuất thế hiếm có của đạo môn. Tuy vị đạo cô này không triển khai thần uy của mình, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy được thần niệm từ cô, cho dù cô ấy chưa hợp đạo, cùng lắm chỉ đạt tiên phong nguyên thần mà thôi. Trong thời đại mạt Pháp rất khó để kết tụ nguyên thần, nhưng trước giờ côn lôn không phải nơi khiếm khuyết cơ duyên. Chương 125, vận mệnh trong bàn cờ, 1. Phủ Thiên Sư đã tính toán hơn trăm năm, nhưng lại tính sóc một trương chi viễn, âm ti cũng đến vừa đúng lúc, thế mà không ngờ lại gặp phải côn lôn tiên tử. Hơn một năm nay, không biết đã có bao nhiêu người vì đàm cửu Long mà tính toán mưu hoạch, và rồi tất cả giống như đã được chỉ định sẵn, mọi chuyện bắt nguồn từ vị đạo sĩ năm xưa, đến cuối cùng sẽ do tôi là người kết thúc. Tôi bước lên chiếc thuyền ô bồng của côn lông tiên tử, rồi chèo ra giữa đàm cửu Long Tạ Lan, lần này ta xuống núi, sư phụ ta đã giao phó một việc, côn lông tiên tử cấp lời. Xin tiên tử cứ nói. Nếu ngươi xuống dưới... Có duyên gặp được ảo ảnh mà tạ Lưu Vân để lại, hãy nhớ hỏi giúp sư phụ ta một câu, rằng vì sao không thấy y ghé thăm núi Côn Lôn lần nữa. Vâng. Tôi gật đầu nhận lời. Rồi tôi quay sang nhìn về phía trương chi viễn, tôi biết nhất định ông ấy có điều muốn nói với tôi, tạ Lan, ta không còn gì để dặn dò ngươi nữa, đợi đến khi xuống dưới thì mọi chuyện sẽ được tỏ rõ thôi. Trương chi viễn mỉm cười nhìn tôi nói. Đến đây, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Đứng ở mạng thuyền, đôi tay tôi nắm chặt kiếm phân thủy, nhảy thẳng xuống dòng sông. Kiếm phân thủy gặp nước sẽ tự tách dòng nước ra, ngay lập tức xung quanh liền hình thành một vòng kết giới bao bọc lấy tôi, tôi như treo lơ lửng trong không gian từ từ đi xuống sâu hơn. Dưới nước là một màn tối đen như mực, cũng may thanh kiếm này nó còn biết phát sáng. Khi chìm xuống, tôi nhìn thấy dưới nước còn sót lại biết bao nhiêu thi thể hài cốt, gỗ mục lá nát, không gặp được vật sống nào tại đây cả. Đàm cửu lông tồn tại hơn trăm năm, Cho dù chính cái sát rồng đã mang đi toàn bộ oán khí, nhưng những thứ ở lại đều là ý niệm chết chóc bất tận, không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm, nơi này mới hồi phục được sinh cơ của lúc đầu. Tôi cứ không ngừng trụy lạc, chả biết là khi nào, cũng không nhớ đã chìm xuống bao lâu. Tôi nhìn thấy nửa dãy núi Phục ngưu năm xưa nằm đó, bèn thuận theo eo núi cứ thế mà lặng. Cuối cùng tôi phát hiện dưới chân núi có một cái động tối đen u ám như muốn nuốt chỉnh tất cả ánh sáng, đường kính của hố đen chưa đến một trượng. Lối vào như một con ác thú đang há to miệng vậy, tôi biết thông đạo này chính là lối vào, cổ quan trấn hồn nhất định được giấu ở trong đó. Nhưng cho dù gan tôi có lớn đến đâu, đối mặt với bóng tối vô tận như này thì vẫn căng thẳng và khủng hoảng lắm chứ. Con người khi rơi vào tình cảnh không biết được bước kế tiếp xảy ra chuyện gì, sẽ sản sinh ra một loại cảm giác hoảng loạn khó tả, huống hồ chi còn không nhìn thấy được gì, đến cả ánh sáng của kiếm phân thủy cũng không soi được xa hơn một tất. Tôi hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh lại hướng đi của kiếm phân thủy, từng chút một đi vào cái động đó. Trước mắt tôi là một màn đen tối, không biết bản thân đang ở nơi nào. Tình cảnh này có chút quen thuộc, tôi nhớ lúc nhỏ tôi thường hay nằm mơ thấy nó, trong mơ tôi cứ không ngừng chìm xuống dưới, càng lúc càng sâu, giống như không bao giờ chạm đáy vậy, mỗi lần giật mình tỉnh giấc đều ướt đẫm mồ hôi. màn đen tối vô tận khiến tinh thần tôi vô cùng hoảng hốt, mà khi tôi bắt đầu cảm nhận được sự khủng hoảng, thì sẽ có cảm giác vô chủ đến cực độ. Trượt chân rơi vào một khoảng không chính là một trong 10 loại ác mộng thường gặp, mà giờ đây, tôi căn bản không phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là hiện thực nữa, tôi chỉ biết nắm chặt thanh kiếm phân thủy trong tay, giống như một người đang đuối nước bắt được một cọng có cứu mạng vậy. Chả biết đã trôi qua bao lâu rồi, đợi đến khi đôi mắt đã thích ứng triệt để, tôi cứ thế mà lại gần cái nơi đang tản ra ánh sáng. Ánh sáng đó phát ra từ một viên ngọc thật đẹp, trắng tự như tuyết to bằng nắm đấm vậy, được khảm nạm ngay chính giữa cổ quan tài. Bạch Lão Quỷ từng nói với tôi trong nước có tứ bảo, một trong những món đó có viên Nguyệt Hoa Châu của Lão Hào Tây Hải. Tuy tôi không biết Nguyệt Hoa Châu có hình dáng như thế nào, nhưng tôi chắc chắn đây chính là nó chứ không sai vào đâu được. Ánh sáng lưu động, đôi lúc thoát ẩn thoát hiện một làn sương lạnh bút. Dưới ánh sáng của Nguyệt Hoa Châu, tôi bắt đầu nghiêm túc nhận xét cổ quan trấn hồn đến từ địa ngục trong truyền thuyết. Cổ quan trấn hồn này to hơn những cổ quan bình thường không chỉ gấp 5 lần, mà cả cổ quan đều được chạm khắc rất nhiều hoa văn chi chích, phía chính diện chạm khắc lên sắc màu của nhân sinh, từ sinh lão đến bệnh tử, bên trái chính là huyết hải phù đồ, điện ngục vô gian, bên phải là cả bầu trời ngũ sắc cùng với lăng tiêu bảo điện, đầu quan khắc bích lạc, đuôi quan khắc hoang tuyên. Chỉ một cổ quan mà có thể chạm khắc ra được cảnh tượng của tam giới, điều này mang ý nghĩa rất sâu sắc, thường nói nhất tử vạn sự không. Từ xưa đến nay lại có ai cam tâm chịu chết cơ chứ, chính là vì người chết hồn không yên mới cần quan trấn hồn. Tôi mượn kết giới của kiếm phân thủy bơi xung quanh cổ quan trấn hồn, cho đến khi không ngẫm ra được huyền cơ gì mới bắt đầu thử mở cổ quan tài xem như nào. Chương 126: Vận mệnh trong bàn cờ 2. Điều làm tôi thất vọng chính là, cho dù tôi có cố gắng đến mấy, cũng không có cách gì mở được cái nắp quan. Cổ quan trấn hồn đã dung hợp thành một thể, không phát hiện ra kẻ hở nào. Tôi có thử dùng phân thủy kiếm để tách nó ra, nhưng lại đao kiếm bất nhập, ngay cả vết tích cũng không để lại. Khi xưa âm ti giết chết ma đạo tổ sư, nhất định cũng sẽ nghĩ đến việc hậu nhân sẽ tìm cách mở cổ quan trấn hồn này, chắc vì thế nên đã dùng cấm thuật gì phong ấn cổ quan lại. Nếu không thì ai cũng có thể dễ dàng thả tàn hồn của ma đạo tổ sư ra ngoài. Lỡ như sự thật là vậy, thì tạ lưu vân dùng cách nào để mở nắp quan được nhỉ? Những người trong ma đạo lại dùng cách nào để lưu giữ lại thuật pháp thần thông của ma đạo tổ sư vào cổ quan chứ, sau này tôi mới biết, cổ quan này được đúc tạo từ canh kim, trong ngũ hành sinh khắc, kim sẽ chìm dưới nước, chỉ cần cổ quan ở trong nước thì có làm như nào cũng không thể mở nó ra được. Không chỉ thế, nếu muốn khai cuộc cổ quan trấn hồn, cần phải là người thủ đoạn thông thiên có thể đột phá sinh tử huyền quan, chứ đừng nói đến thời đại của tạ Lưu Vân, cho dù là cả thời đại mạt pháp có thể kết tụ ra nguyên thần lại có mấy ai làm được. Cảnh giới hợp đạo, đột phá sinh tử huyền thì càng không thể có, sợ là ngay cả trương chi viễn lúc đó cũng không thể mở được cổ quan này, nếu không thì ông cũng sẽ không nói ra câu, nếu ông có bản lĩnh của tạ Lưu Vân, thì người xuống đàm cửu Long chắc chắn sẽ là ông rồi. Trước đó tôi từng nghĩ qua, không biết có khi nào sẽ không mở được cổ quan trấn hồn này hay không, nhưng đến lúc đối mặt với tình cảnh hiện giờ thì trong lòng vẫn cảm thấy bất lực vô cùng, cổ quan không mở được, rồi làm sao mà vào trong chứ? Rõ ràng thân thế đã ở trước mặt rồi mà vẫn không có cách nào để mở nó ra. Cảm giác này giống như, hỏi chàng liệu có bao nhiêu sầu, giống như thái giám đến thanh lâu. Tính thời gian thì tôi xuống nước cũng hơi bị lâu rồi đó, tuy không hao tốn thể lực, nhưng không gian kín mít dưới nước sẽ tạo nên áp lực rất lớn về mặt tinh thần. Nếu như là ở ngoài thì tôi còn có thể từ từ nghĩ cách, chứ ở cái nơi đen tối không đáy này tôi không muốn ở thêm một phút giây nào nữa. Tôi bất lực ngồi ngẫm nghĩ về cách mở cổ quan. Đột nhiên trong đầu liền lóe lên một tia sáng. Cổ quan trấn hồn. Quan trấn hồn. Không lẽ chỉ có hồn phách mới có thể vào được, với người sống thì không có cơ duyên, nghĩ đến đây tôi liền bắt đầu gặp chân ngồi xếp bằng, cố gắng để linh hồn xuất hiếu. Linh hồn xuất hiếu không phải chỉ người tu hành mới làm được, người bình thường cũng có thể, chẳng qua người tu hành bởi vì tâm không còn tạp niệm đạo tâm thông minh nên dễ dàng làm được hơn thôi. Con người trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hoặc trong lúc tâm trạng đang hoảng hốt. Sẽ có cảm giác như bản thân đang bay lơ lửng vậy, thậm chí có thể nhìn thấy được sự tồn tại của bản thân, lúc này linh hồn của con người đã xuất khiếu rồi đó. Các cụ thường nói, nhất định không được vẽ lên mặt những ai đang ngủ, chính là sợ lỡ như linh hồn thoát ra thực thể sẽ không thể quay về với cơ thể vốn có của họ nữa. Lúc này tôi buông lỏng ý thức, để tinh thần tôi có thể rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cũng không biết là bao lâu, dần dần tôi cảm thấy bản thân mình như đang bay lơ lửng vậy. Linh hồn thoát ra cơ thể, nhẹ tựa lông hồng, tôi nhìn thấy kiếm phân thủy đang chiếu rọi cho bản thân mình, khuôn mặt tiêu tụy, râu ri lẫm chẩm, đã bao lâu tôi không trao chuốt cho bản thân mình rồi, tướng mạo tôi cũng được gọi là dễ nhìn đi, thể phách cũng không phải dạng cường tráng gì, nhưng sao nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt quá nhỉ, bởi vì tôi biết, người đàn ông tầm thường đó chính là tạ Lan tôi đây, phiên bản độc nhất vô nhị đấy, cho dù ma đạo tổ sư hoặc tạ Lưu Vân có lợi hại đến đâu thì cũng chẳng phải là tôi. Khi linh hồn tôi bay đến phía chính diện của cổ quan, thì chuyện kỳ dị cuối cùng cũng xảy ra, tôi cảm nhận được một lực hút thần bí, đang kéo lấy linh hồn tôi, muốn đưa tôi vào trong cổ quan trấn hồn. Cảm giác này vừa phát sinh ra, ngay lập tức ý thức của tôi trở nên hốt hoảng, sau đó ngất đi luôn, đến khi tôi tỉnh lại, mới phát hiện bản thân đã đi vào một không gian huyền bí. Trong này không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có sinh linh vạn vật, chỉ toàn là xương cốt trắng xóa khắp nơi. Xung quanh chỉ toàn là những ý niệm chết chóc đến đáng sợ, xung quanh đều không thấy góc cạnh, chỉ ở phía chính diện của có một tòa tháp bạch cốt, trên cao đài đang có hai người ngồi ở đó. Hai người một trắng một đen, tự như đang đối cờ, sau lưng mỗi người đều cắm một cây cờ chiêu hồn, người áo đen thì là chữ ma, còn người áo trắng thì chính là chữ đạo, hai chữ to đùng nhìn bắt mắt lắm, Tôi sẽ bước đi lên cao đài sau khi tới nơi tôi nhận ra người đàn ông áo trắng đó chính là tạ Lưu Vân trong bức tranh tôi từng thấy, Còn khuôn mặt của vị áo đen kia chỉ là một mảng mơ hồ, tôi có cố gắng cách mấy cũng không nhìn rõ được dung mạo của người đó. Họ quả thật là đang đối cờ, nhưng bàn cờ lại được khắc trên mặt một cổ quan khác, sở hà hán giới, kính vị rõ ràng. Người đến rồi, tạ Lưu Vân lãnh đạm mở miệng nói, nhưng đôi mắt lại không nhìn về phía tôi, chỉ chăm chú vào bàn cờ. Vâng, tôi đã tới. Tôi chỉ biết nói thế, chứ chẳng còn biết nói gì hơn nữa, đứng sang bên nhìn đi. Đợi bọn ta cực xong ván này. Tạ Lưu Vân lại nói. Hai người đang cực gì thế? Tôi hỏi. Bọn ta đang cực cái mạng của ngươi là của ai? Chương 127, Thân Thế Sáng Tỏ, 1. Tôi cứ lặng lặng đứng đó, nhìn hai người đối cờ. Súng trời chậm lắm, giống như mỗi bước cờ đều phải trông cho hết kiếp mới xong được một con. Tôi đang cố gắng nghiền ngẫm đường đi nước bước của họ, mà hai người này đối cờ không phải dựa theo quy tắc bình thường. Không có binh qua thiết mã, một mất một còn, cũng không nhờ tiên nhân chỉ đạo cố gắng xoay chuyển tình thế Hai bên tướng soái đều là tứ diện sở ca, nhưng lại không ai chiếu tướng cả So với một bước chiếu tướng thì dường như họ quan tâm đến sự được mất của một binh một tốt hơn Ở trong không gian kín mít như thế làm gì có khái niệm về thời gian cơ chứ Tôi cũng không cảm nhận được dòng chảy của thời gian, giống như đã trôi qua ba ngày, 5 ngày, lại giống như đã trôi qua mấy năm vậy Ván cờ của họ cuối cùng cũng sắp đánh xong rồi. Người áo đen chỉ còn lại, tướng quân, một tướng, một sa, mà bên tạ Lưu Vân vẫn còn đầy ấp những quân cờ, mã pháo đầy đủ. Chiếu tướng Tạ Lưu Vân lên tiếng, nếu như lúc này người áo đen muốn giải vây, nhất định phải hy sinh quân sa cuối cùng, nhưng hình như người đó căn bản không nhìn thấy được quân sa vậy, trực tiếp bỏ cuộc. Ông thở dài một tiếng rồi nói, ta thua rồi, 3.000 năm trước chính là thế cờ này. Ba năm sau vẫn không thay đổi, ngươi có còn muốn tiếp tục không? Tạ Lưu Vân cất lời. Cuối cùng ta vẫn không đấu lại ngươi, vận mệnh là bàn cờ, chúng sinh là con cờ, hay ta nếu đã là con cờ, thì làm sao có thể giải thoát được sự ràng buộc của bàn cờ cơ chứ? Tạ Lưu Vân thở dài rồi nói tiếp, sau khi bỏ cuộc, người áo đen vung tà áo đứng dậy, vắt lá cờ chiêu hồn lên lưng rồi quay người rời đi. Bóng của người thường, càng đi xa thì nó sẽ càng nhỏ dần. Nhưng chắc là tôi hoa mắt thôi, tôi cứ cảm thấy bóng của người đó càng đi xa lại càng to lớn. Tôi ngơ ngác nhìn người đó rời đi, bóng lưng đó sau cùng như trở nên đỉnh thiên lập địa, rồi trực tiếp xé toạt ra một vết nước, phá tan hư không, bước ra từ không gian này. Tạ Lưu Vân cũng như tôi đứng ngay ngốc ở đó nhìn theo bóng lưng của ông ấy, ánh mắt thật điều hiu. Người đó là ai thế? Tôi hỏi. Người biết mà, tôi đương nhiên biết người đó là ai rồi có thể xuất hiện trong bên trong không gian của cổ quan trấn hồn đối cờ cùng tạ Lưu Vân, ngoài trừ ma đạo tổ sư thì còn ai vào đây nữa? Không phải tàn hồn của ông ấy đã biến mất rồi sao? Tôi lại hỏi. Sự biến mất của tàn hồn chẳng qua là để hắn đứt đi cơ duyên chuyển thế trực tiếp thôi, chứ không tiêu hủy hắn triệt để được. Tu Vi đạt đến cảnh giới như ma đạo tổ sư, sớm đã không cần sử dụng ba hồn bảy phách để định sinh tử rồi. Tạ Lưu Vân đáp lời. Vậy ông ấy có thể bước ra khỏi cổ quan trấn hồn, có phải rất nhanh sẽ trùng sinh trở về không? Sẽ không. Nếu hắn còn ở trong cổ quan trấn hồn thì còn có thể dùng thần niệm để hiện hình, đợi khi hắn đi ra ngoài sẽ cùng thiên địa đồng quy, đến lúc đó, không phải là đạo, cũng không phải là ma, đối với hắn mà nói mới là sự hủy diệt triệt để. Tạ Lưu Vân cảm khái tiếp lời, tuy rằng tôi bởi vì tâm tư riêng tác quái, không hy vọng ma đạo tổ sư trùng sinh. Nhưng khi nghe tạ Lưu Vân nói ông đã bị hủy diệt triệt để, trong lòng vẫn mang theo sự thương cảm tột cùng. Ban đầu tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng to lớn của ông, có uy năng để phá vỡ hư không, giống như đến cả đất trời cũng có thể khiêu chiến. Nhưng lại không nghĩ rằng một bước của ông bước ra, lại chính là con đường hủy diệt bản thân mình. Vốn dĩ hắn vẫn còn có một sợi sinh cơ trong mệnh cách thất sát mà bạch lão quỷ trọng được, cho nên mới có trận cá cược vừa nảy giữa ta và hắn, nếu hắn thua thì chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi. Vậy ông cũng lợi hại lắm, đến người đó cũng có thể thắng được. Tôi không bằng một phần ngàn của hắn đâu, mà người thắng cũng không phải là tôi, thật sự thì thắng thua sớm đã được định sẵn, chẳng qua tôi chỉ đến để phục bàn mà thôi. Được thôi, nếu bây giờ ông đã thắng, có phải nên bắt đầu nói về thân thế của tôi rồi không? Tôi hỏi. Được, 27 năm về trước, ngày Thìn Tháng Giêng, tại gia thôn Bạch Vũ Lâm Bồn Quý Tử. Vì khó sinh. Cho nên khi đứa bé ra đời toàn thân tái nhật, rõ ràng đã chết trong bụng mẹ, ông lão nhà họ tạ bế theo cháu của mình đến tìm bạch lão quỷ để an tán cho đứa bé, nhưng lão lại nói đứa bé này tuy tiên thiên vô mệnh, nhưng sinh cơ vẫn chưa đứt. Thật ra, không phải tôi tiên thiên vô mệnh, mà cái mạng của tôi đã bị cướp đi từ trong bụng mẹ rồi, mà người cướp nó đi, chính là tạ Lưu Vân đây, bạch lão quỷ cứ tưởng mình có thể dự đoán được thiên cơ, nên đã dở thủ đoạn thông thiên chơi trò trọng mạng. Nhưng lão lại không biết so với tạ Lưu Vân, lão vẫn bị phỏng tay trên, bởi vì mạng của tôi chưa kịp ra đời đã bị tạ Lưu Vân trọng đi mất rồi. Tại sao ông lại làm vậy? Nghe đến đây tôi liền hỏi. Chương 128, Thần Thế Sáng Tỏ, 2 Trách là trách ngươi sinh không đúng thời điểm, ngươi không nên ra đời vào ngày sau thiên tạc trực ban Dù cho ta không trọng cái mạng của ngươi thì bạch lão quỷ cũng sẽ nghĩ cách để hại chết ngươi, sau đó sẽ vì ngươi mà đến đàm cửu lông trộm mạng. Ta chẳng qua chỉ là dành trước hắn một bước thôi. Tạ Lưu Vân nói, lúc ông nội tôi bế một đứa bé đỏ hỏn là tôi đấy đến tiền bạch lão quỷ, lão liền chắc chắn đây chính là ý trời đã định, mọi chuyện tất thành. Ngay trong đêm đó liền bắt đầu cùng sư mẫu hai người xuống đàm cửu lông, thi triển thuật pháp ma đạo đang ẩn chứa thiên cơ, để trộm mệnh cách thất sát về cho tôi. Chỉ cần có thể trộm được mệnh cách thất sát cho tôi, trong mệnh cách đó có ấn ký của ma đạo tổ sư, có thể thức tỉnh từng chút theo thời gian. Đợi cho đến ngày cửu tinh tề tự đất trời biến hóa, mà đạo tổ sư sẽ có thể trùng sinh từ cơ thể của tôi, và rồi mặc cho lão có vắt óc suy tính cũng không ngờ được sau khi tạ lưu vân nhảy xuống đàm cửu lông vẫn không chết, mà còn dùng thần hồn để vào cổ quan trấn hồn, cuối cùng thành ra bạch lão quỷ mới là người bị tính kế. Trước là tạ lưu vân trọng mạng của tôi, tiếp theo là đợi lão bạch đi trọng mạng, sau đó ông liền trực tiếp lấy mạng của tôi cùng mình cách thất xác đều đưa hết vào cơ thể tôi. Cuối cùng sẽ do bạch lão quỷ và sư mẫu kết tụ ba hồn bảy pháp cho tôi lại từ đầu. Như vậy mà nói, chính là bổn mạng của tôi đang trấn giữ, mệnh cách thất xác trong ấn ký của ma đạo tổ sư sẽ không có cách nào thức tỉnh. Không chỉ không có cách thức tỉnh, ngược lại còn theo tôi lớn lên từng ngày, khi ý thức của tôi trở nên hùng mạnh sẽ có thể trấn áp nó triệt để. Ban đầu Thùy Họa có nói, nếu như tôi gánh vác mệnh cách thất xác thì sẽ không thể là mạng của người khác được. Bởi vì trên thế giới này tuyệt đối không thể tồn tại người có hai mệnh cách, nghe tạ Lưu Vân nói thế tôi mới hiểu hết được mọi chuyện, là do tôi không được sinh ra trong bụng mẹ, chưa có được mệnh cách của riêng mình, tất nhiên là có thể tồn tại chung với mệnh cách thất xác rồi. Nói thế thì, từ đầu tới cuối, cái mạng này vẫn là của bản thân tôi. Tôi vội hỏi ông, đương nhiên, tạ Lan thì cuối cùng vẫn là tạ Lan thôi, cho dù đến tận bây giờ ta vẫn không nhìn thấy được sở trường dị trong ngươi Tạ Lưu Vân cười tôi nói, nghe ông nói thế thì tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều, tôi liền chuyển chủ đề hỏi ông, nếu cái mạng này là của chính bản thân tôi, tại sao hôm đó khi tôi nhìn thấy tranh của ông, lại có cảm giác quen thuộc của tiền kiếp đến thế, tại sao tôi lại có ký ức của ông? Nghĩ đến đây tôi liền hỏi, chỉ dựa vào cái mạng của ngươi sẽ không thể phong ấn được mình cách thất sát đâu, cho nên ta đã động tay vào cái mạng của ngươi. Ông làm gì cơ? ta, Đem một ít thần niệm của ta vào mạng của ngươi, để trấn áp mệnh cách thất xác trong ấn ký của ma đạo tổ sư. Ồ, ra là thế. Tới đây thì, liên quan đến thân thế của tôi cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Mạng của tôi thì vẫn là của tôi, tuy mệnh cách thất xác không phải là thứ tôi muốn có, nhưng cũng phải gánh vác nó đến cuối đời rồi. Cũng may là khi nãy ma đạo tổ sư bước ra cổ quan trấn hồn, mệnh cách thất xác mà ông giữ trong ấn ký cũng theo đó mà biến mất triệt để. Từ đó sẽ không còn ảnh hưởng đến tôi nữa, thần niệm của tạ Lưu Vân trong người tôi cũng đã bị ông thu lại. Bên trong cổ quan này là gì vậy? Tôi hỏi tiếp. Ngươi có thể đoán ra mà. Thuật pháp thần thông của ma đạo tổ sư. Đúng, vậy, thế ngươi có muốn học không? Tạ Lưu Vân hỏi tôi. Không. Mẹ tôi nói, đừng lấy những gì không phải là của mình. Tôi nghĩ sao thì nói vậy, thật ra tôi cũng có chút dối lòng đấy. Bởi vì thuộc pháp thần thông của ma đạo tổ sư đối với thời đại mạt Pháp mà nói thì nó chính là cơ duyên hiếm hoi không dễ có được, chỉ là không biết vì sao, bản năng của tôi lại kháng cự những thứ này lắm, cảm giác này khác với lúc tôi đi theo Khương Tuyết Dương để học đạo, tôi thà bắt đầu từ con số 0, cũng không muốn mượn danh nghĩa của ma đạo tổ sư để một bước lên mây. Nếu như là tôi của lúc trước, thì còn có thể không từ chối, ha ha. Tạ Lan, thất sát là đạo tặc nhiễu loạn thế giới. Cho dù bây giờ ngươi từ chối thừa kế chân truyền của ma đạo tổ sư, tương lai vẫn sẽ đi theo vết xe đổ của hắn. Tư chất của ngươi còn thua xa hắn rất nhiều, chỉ e con đường này của ngươi sẽ gian nan hơn hắn năm xưa gấp vạn lần. Ông biết rõ tôi không nguyện ý làm ma đạo tổ sư gì kia mà, nếu thật sự trong tương lai phải bước đi trên con đường lúc trước của ông ấy thì tôi vẫn hy vọng bản thân có thể dựa vào tâm ý của tạ lan tôi mà hành, sự, bước đi từng bước một. Ồ, những gì cần nói cũng đã nói xong ta cũng nên đi rồi." Tạ Lưu Vân nói. "Ông định đi đâu?" Nhân gian đã không còn ma đạo tổ sư, vậy thì hà tất phải có Tạ Lưu Vân ta nữa chứ? Nói xong câu này, Tạ Lưu Vân cầm lấy cây cờ tiêu hồn có chữ đạo phía sau ông ta, nhấc bộ thập trưởng, tan hư không mà bước đi như dáng vẻ của ma đạo tổ sư trước đó, chỉ là bóng lưng của ông ta so với ma đạo tổ sư vẫn còn kém xa, song vẫn khiến người ta khó quên như nhau. Ngay lúc bóng dáng Tạ Lưu Vân mỗi lúc một xa, tôi mới chợt nhớ đến câu hỏi mà Côn Long tiên tử nhờ tôi chuyển lời, tôi lớn tiếng hỏi với theo, "Có người nhờ tôi hỏi ông một câu, tại sao ông lại không ghé thăm núi Côn Long lần nữa?" Tạ Lưu Vân hơi khựng lại, song vẫn không ngừng bước tiếp, từ xa vọng hồi đáp một câu, "Thử tâm hiệu khiết như minh nguyệt, thiên nhai hà xứ bất Côn Long." Chương 129: Trở về nhân gian một. Sau khi Ma đạo tổ sư và Tạ Lưu Vân rời đi, Trong cổ quan trấn hồn này chỉ còn mỗi mình tôi, tôi và bọn họ không giống nhau, nếu tôi muốn thì chỉ cần định thần tập trung, quán tưởng cơ thể của tôi ngoài kia thì liền có thể thoát khỏi nơi đây. Nhưng tôi chưa vội rời đi lúc này, tôi vẫn còn vài chuyện nghĩ không thông, thời gian cùng Khương Tiết Dương tu hành trước đây, bởi vì trong lòng có quá nhiều khúc mắc từ đầu đến cuối không thể phá vỡ cảnh giới tâm linh, mà bây giờ, thân thế của tôi đã sáng tỏ, thần thức của tôi chưa bao giờ sảng khoái như lúc này. Có nhiều chuyện tôi nghĩ mãi không thông thì sau khi đến đây cũng đã được sáng tỏ. Ví dụ như, âm ti ba lần điểm mão tên tôi, có lẽ từ lâu âm ti đã tra ra được việc trọng mạng. Chẳng qua bọn họ mưu toan quá nhiều việc, không chỉ tính kế ma đạo tổ sư mà còn tính kế cả tạ Lưu Vân. Đối với âm ty mà nói, ma đạo tổ sư là một mối đe dọa, mà tạ Lưu Vân cũng thế. Ma đạo tổ sư hiển nhiên là vạn cổ kỳ tài, mà tạ Lưu Vân lại có thể cùng ông đấu cờ. Rõ ràng cũng là nghìn năm hiếm thấy, luận đạo Pháp Tu Vi, cả đời tạ Lưu Vân này vĩnh viễn không thể sánh với ma đạo tổ sư, nhưng khí phách của ông, nhất là câu nói nhân gian không còn ma đạo tổ sư, vậy thì Hà tất phải có tạ Lưu Vân, thật khí phách ngút ngàn. Điều khiến tôi bái phục nhất ở tạ Lưu Vân là sự tính toán hoàn mỹ của ông ta, bạch lão quỷ so với ông ta mà nói thì vẫn còn kém xa mọi mặt, phong thái vô song của hai con người này khiến tôi phải khắc cốt ghi tâm. Người xưa nói quả không sai mà, quân tử bất hoạn vô lượng hiện đại tắc lượng đại. Hôm nay tôi ở trong cổ trấn quan này, mắt thấy tai nghe, đã thay đổi triệt để nhân sinh quan của tôi trong vô thức. Trước đây tôi từng có sự kiên kỵ đối với mệnh cách thất sát, bây giờ thì tôi không cần cố gắng tránh né nữa. Nếu đã không thể tách rời thì xem như mệnh cách thất sát này thuộc về tôi đi, còn về việc mệnh cách từng náo loạn thế giới này sẽ đưa tôi về đâu thì chỉ đành chờ đợi thời gian trả lời rồi. Phải một lúc lâu sau tôi mới đứng dậy, Tuy thần lực thì không rõ mạnh yếu nhưng lòng ngực tràn đầy kiêu hãnh lúc đó, tôi thề với đất trời, từ nay về sau sẽ không bao giờ tự xem thường bản thân nữa, như chính câu nói, tam quân có thể thu phục tướng, nhưng không ai có thể thu phục được sự quyết tâm và tham vọng, cho dù không tuyệt thế giỏi giang như Ma đạo tổ sư ngày trước thì cũng phải học theo tà Lưu Vân tỏa sáng rực rỡ. Sau khi quán tưởng ra khỏi quan trấn hồn, linh hồn của tôi quay về hòa nhập với thể xác, tôi cầm lấy kiếm phân thủy, bơi ngược lên trên. Không biết là đã qua bao lâu kể từ khi tôi xuống nước, cũng không rõ bây giờ trên kia đã phát sinh loại tình huống gì rồi, vừa ra khỏi cái hang không đấy, tôi liền nghe tiếng ầm ầm rồi cái hang bắt đầu sụp đổ. Đồng tỉnh này lớn đến nỗi đất trời rung chuyển, một nửa núi phục ngưu bị hố đen nuốt chững với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tiếp đó, nước sông bắt đầu dao động, mặt nước vốn yên tĩnh của đàm cửu Long bắt đầu di chuyển. Lần này thứ chuyển động không phải là dòng nước chết mà là dòng nước đục ngầu dữ dội của sông Hoàng Hà. Nhẫm tính thì đây cũng là thời khắc nước lũ mùa thu tràn về, đàm cửu lông và nước sông Hoàng Hà hòa lại làm một, từ nay về sau mọi thứ ở đây sẽ vĩnh viễn bị phù sa sông Hoàng Hà chôn vùi, mà cổ quan trấn hồn có lẽ cũng không còn cơ hội xuất hiện nữa rồi. Dòng nước chảy xiết vô cùng, nhưng mây là thanh kiếm phân thủy trong tay tôi vẫn không hề hấn gì, tiếp tục hướng thẳng lên trên. Lại không biết đã trôi qua bao lâu, Cuối cùng tôi cũng trồi lên khỏi mặt nước, vừa lên đến, tôi liền cảm nhận được một lực vô hình nhẹ nhàng cuốn lấy thân tôi, một khắc sau đó, cơ thể tôi bị nhấc bổng lên trời rồi vững vàng đáp xuống mũi thuyền ô bồng, lúc này vẫn là ban đêm, nhưng lại không phải là cái đêm đầu tiên mà tôi xuống nước. Trời mưa lất phất, trên bờ sông nhấp nháy ánh đèn, người của đạo môn và âm ti đã trút đi một nửa, âm nhân thiên hạ cũng đã trời đi hết. Trên thuyền không chỉ có trương chi viễn và vị công lông tiên tử đeo khăn che mặt kia mà sư phụ của tôi, Khương Tuyết Dương cũng ở đó, hơn nữa thần sắc của cô ấy xem ra gần như đã khôi phục hoàn toàn. Từ lúc tôi đáp lên thuyền, cô ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi xuống dưới kia đã được mấy ngày rồi. Tôi hỏi, tính đến thời điểm hiện tại thì cậu xuống nước đã sắp xỉ 7 ngày 7 đêm rồi đó. Tuyết Dương trả lời, chương 130, trở về nhân gian, 2. Tôi thoáng giật mình. Tuy tôi vẫn cảm nhận được thời gian tôi ở dưới kia không phải là ngắn nhưng lại không nghĩ nó lâu đến thế, khi ý thức được thời gian, tôi liền cảm thấy sức cùng lực kiệt, bụng đói cồn cao, vốn dĩ trước đó từ dưới đáy nước đi lên chỉ tập trung vào ý chí tính thần mà quên đi sức lực có hạn của cơ thể, chỉ cảm thấy đầu ván mắt hoa, tôi liền ngồi bệt xuống sàn thấy vậy, cùng lùng tiên tử liền lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ sứ, từ trong đó lấy ra vài viên đan hoàng màu trắng như tuyết đưa tôi và nói. Tuyết liên đăng này có thể giúp cậu bổ túc sinh khí, tạ công tử, cậu dùng trước đi. Đăng hoàn cắn như tuyết cực hấp dẫn, nhưng mị hoặc lòng người hơn cả lại là đôi tay mềm mại của cô ấy, tôi cảm động nhận lấy, nhưng ai mà ngờ đến chút sức lực tay tôi cũng không có, làm tôi xấu hổ chết đi được. Sao nào? Lẽ nào cần tôi bón cho cậu ăn hả, ngữ khí của con lông tiên tử có vài phần trêu chọc, đa tạ tiên tử cho thuốc, để tôi đến giúp cậu ta. Sư phụ của tôi nói, Tuyết Liên đang vừa xuống cổ họng liền là một cảm giác mát lạnh, tinh thần chấn động một phen. Đừng vội, Tuyết Liên đan là một loại thuốc quý hiếm của cung lon, trước khi đứng dậy, cậu hãy ngồi thiền và hấp thụ nó theo cách mà tôi đã dạy cậu trước đó. Bọn tôi đã ở đây đợi cậu rất nhiều ngày như vậy rồi, đợi thêm một chút cũng đâu tính là gì." Khương Tuyết Dương nói. Tôi nhìn sư phụ gật đầu rồi sau đó bắt đầu ngồi thiền và niệm thiền chú mà cô ấy đã dạy. Một lúc sau, Tôi mở mắt ra và đứng dậy, trước tiên tôi cuối người đa tạ công lông tiên tử, sau đó liền hướng Trương Chi Viễn và sư phụ của tôi hành lễ, dưới đó quả thật có cổ quan trấn hồn, tôi cũng đã xuất hồn của mình vào bên trong đó. Tôi nói. Vậy cậu có gặp được sư đệ của ta không? Trương Chí Viễn ngay khi nghe tôi nói hồn tôi đã vào cổ quan trấn hồn liền kích động hỏi. Đã gặp qua, tạ Lan, mau nói cho tôi biết cậu đã gặp phải chuyện gì. Đừng giấu dến bất kỳ chi tiết nào cậu đã gặp phải trong cổ quan trấn hồn, cậu cũng thấy rồi đó, người của Phủ Thiên Sư và âm ti trên bờ kia đều đang chờ đợi một kết quả. Cái mạng của cậu bây giờ chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của sư phụ cậu mà thôi, cho dù có mang cái thân già này ra e là vẫn không thể qua được bọn họ. Trương Chí Viễn nói với ánh mắt hừng hực, tôi quay đầu nhìn vị sư phụ của tôi, cũng không hiểu vì sao, trước khi đưa ra sự lựa chọn này, dường như tôi đã quen ý lại vào cô ấy mất rồi. Cảm giác tin tưởng mà cô ấy mang đến cho tôi có thể nói là còn sâu đậm hơn là bạch lão quỷ trước kia, thậm chí còn có thể sánh ngang với Thùy Họa. Cậu cứ nói đi. Khương Tuyết Dương nói. Được, sau đó, tôi mang toàn bộ chuyện sau khi vào cổ quan thì gặp được ma đạo tổ sư và tạ Lưu Vân đấu cờ kể qua một lượt, tôi cũng giải thích về thân thế của mình, chỉ đẩy mọi thứ theo tính toán của tạ Lưu Vân, còn về mệnh cách thất sát. Tôi không dám nói nó đang ở trên người mình mà chỉ dám thoái thác rằng đã bị ma đạo tổ sư tước đoạt lại và mang theo đi vào hư không rồi. Dẫu sao mình cách thất sát cũng thuộc dạng cá biệt, tàm sinh thạch của âm ti cũng không thể viết tên nó vào sổ sinh tử. Thất sát là đạo tặc nhiễu loạn thế giới, bất luận giữa tôi và ma đạo tổ sư có mối quan hệ gì hay không, chỉ cần để lộ ra tôi có mệnh cách thất sát thì người của đạo môn và âm ti sẽ liên thủ truy sát. Sau khi nghe tôi kể xong. Ba người bọn họ đều thở dài thương tiếc cho ma đạo tổ sư, đồng thời cũng vô cùng cảm khái tạ Lưu Vân. Tạ Lưu Vân từng nói thắng thua đã định, ông chẳng qua chỉ ở lại để xem rốt cuộc ai là người thắng cực. Ngoài cái người trong bóng tối cướp mạng rồi lại an bài trả mạng kia thì còn ai vào đây nữa? Thật tốt, qua lời của cậu tôi mới hiểu ý nghĩ của sư đệ, không ủng công tôi vì cậu mà giữ chức trưởng giáo bấy nhiêu năm, tôi vốn muốn nhờ cậu xuống dưới kia thay tôi hỏi hắn một câu. Rằng hắn có hối hận khi năm xưa quyết định hy sinh không, hôm nay xem ra hắn đã không hề hối hận rồi. Trương Chí Viễn nói, âm ti đem tôi so sánh với ông ấy, thật hổ thẹn, tôi vẫn còn kém quá xa, Khương Tuyết Dương tôi làm sao dám so sánh với ông ấy, Khương Tuyết Dương xấu hổ nói. Nói như thế cũng không đúng, Khương Hành Tẩu đừng quá khiêm tốn, xét về tu luyện đạo giáo cô có thể không đạt tới cảnh giới cao như tạ Lưu Vân, nhưng xét về những tài năng khác, cô chưa hẳn đã kém ông ta. Công lôn tiên tử ý vị sâu xa nói. Tiên tử nói như vậy là có ý gì chăng? Hưng, nhìn lại trên thế nhân này, Khương Hành Tổ mời phong thần hạ thế để hộ thân, trong mắt của tiên đạo tôi mà nói, quả thực không đơn giản đâu. Khương Tuyết Dương trầm mặt không đáp, một lúc sau mới lên tiếng, tiên tử đã từng nhận lời bảo vệ tạ lan, xin người hãy thực hiện lời hứa. Tạ lan cậu ta đã buông bỏ việc thừa hưởng từ ma đạo tổ sư, chỉ riêng điều này cũng đủ khiến ta tôn trọng. Ta đương nhiên sẽ bảo vệ cậu ta, tuy nói thế gian không còn ma đạo tổ sư nữa, mệnh bàn sát phá lan khó hợp thành, tuy nhiên, cậu ta cũng nên cắt đứt quan hệ với phá quân của ma đạo đi, nếu như để ta biết cậu ta và phá quân vẫn còn dính líu đến nhau, ta sẽ tự tay kết liễu mạng cậu ta. Câu nói của công lôn tiên tử vang vọng khắp bờ sông, tất cả người trên bờ đều có thể nghe thấy rõ mồm một. Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng lại nuốt ngược vào trong. Đối với đạo hành hiện tại của tôi mà nói đương nhiên bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, huống hồ thùy họa bây giờ đang bị thương nặng, không biết đến tháng nào năm nào tôi mới có thể gặp lại cô ấy. Trong tim tôi, chỉ cần cô ấy còn công nhận danh phận vợ chồng này thì cô ấy vẫn mãi là cô vợ duy nhất của tạ Lan này. Sự việc đã xong, người của Phủ Thiên Sư và âm ty trên bờ lần lượt trút lui, công lôn tiên tử trên chiếc thuyền ô bồng ngược dòng trở về công lôn, mà Trương Chí viễn sau đó cũng biến mất không tâm tích. Nhất thời chỉ còn lại tôi và Khương Tuyết Dương, hai người bọn tôi cùng nhau đi dạo trên bờ sông dưới màn mưa đêm. Tạ Lan, sau này cậu định làm gì, sẽ theo tôi đến núi Trung Nam chứ? Khương Tuyết Dương hỏi tôi. Cô là sư phụ của tôi, hơn nữa tôi cũng đã quyết tâm đi con đường tu hành, tất nhiên sẽ đi cùng sư phụ. Chỉ là trước khi đi đến núi Trung Nam, sư phụ có phải nên nói cho tôi biết vì sao lại thu nhận tôi làm đồ đệ rồi không? Vốn, dĩ là nên nói cho cậu biết. Nhưng hiện tại có vẻ côn lông tiên tử đang cảnh giác tôi, có những chuyện tôi cảm thấy cậu không biết sẽ tốt hơn. Khương Tuyết Dương tỏ vẻ khó nói hiếm thấy, thật ra cô không nói tôi cũng đoán được, vốn dĩ cô thu nhận tôi làm độ đệ chẳng qua là do cô chính là người đó. Ai? Cô không tiết lộ tôi cũng sẽ không nói, khá khen cho cậu đó tạ lan, đệ tử lại dám cả gan lấy sư phụ ra tiêu khiển cơ đấy.